Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 171 đến chương 175 tại kênh youtube H Thiên Đường, website truyện audio.mobi Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. A, ngài muốn làm gì? Nữ chủ quán hoảng sợ hét to. Đôi mắt của quỷ máu. Tôi dùng kỹ năng quan sát kỹ chồng nàng ta, khí tức của hắn ta khác hẳn lúc chiều, không còn là khí tức của ma quỷ nữa, mà là một loài quái vật vô cùng nguy hiểm. Tôi xông tới ôm lấy nữ chủ tiệm, kéo nàng tránh xa con quái vật. Phu quân mau cứu thiếp. Nàng hét to cầu cứu chồng của mình. Hắn ta không phải chồng của cô đâu, cô ở yên đây. Tôi đặt nàng ta xuống một góc phòng. Có chuyện gì vậy? Sao cậu phá nhà của tôi? Tên thợ săn hỏi, trông hắn khá hoang mang lo lắng. Lột mặt nạ ra đi đồ quái vật, tao biết mày là dị hình rồi. Cô nhào tới dùng lưỡi đau máu chém hắn ta. Khè, không ngờ bị phát hiện nhanh vậy. Mặt gã thợ săn nứt toát ra làm bốn, để lộ một gương mặt vô cùng khủng khiếp bên trong. Nữ chủ tiệm thấy cảnh này thì hết toán lên rồi ngất xỉu. Sao mày phát hiện ra được? Tao ẩn nút kỹ lắm cơ mà. Lúc này gã thợ săn đã hoàn toàn biến thành quái vật, người hắn ta nứt toan hóa, tay chân biến thành những chi dài nhọn hoắt. Gương mặt biến thành cái mồm đỏ lòng đầy răng nhọn. Lũ dị hình khiếp thật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con dị hình trong tự nhiên. Lúc trước tôi thấy một con dị hình một mắt, nhưng nó vẫn trong ống nghiệm. Còn con dị hình trước mắt không biết là loài gì, nhưng nông vô cùng nguy hiểm. Tôi lao đến dùng lưỡi đau máu chém nó nhưng bị những cái chân nhìn như chân nhện cản lại. Con quái vật này khỏe ghê gớm, những cái chân thì cứng ngang ngửa vũ khí năng lượng của ma quỷ. Ken, ken, ken, lưỡi đau máu và chân của con quái vật va chạm tuế lửa. Ghét, con dị hình gầm thét, từ miệng nó bắn ra một cái lưỡi nhọn, suýt nữa thì đâm trúng đầu tôi. Con quái này mạnh quá, tốc độ nhanh mà da thịt lại cứng như đá, phải kiếm cách khác thôi. Tôi nhảy lùi lại ôm lấy nàng chủ quán, rồi đá văng cánh cửa phòng chạy ra ngoài. Bây giờ bên ngoài là ban đêm, trời đất tối om om, những căn nhà khác đều đóng cửa tắt đèn. Trắng nhỏ, Mi mau giúp ta với. Con rắn nãy giờ vắt vẻo ngồi xem tôi chiến đấu, chủ yếu là căn phòng hồi nãy quá nhỏ, nếu nó biến hình sẽ phá hủy căn phòng. Trầm, con dị hình phá tan bức tường tầng 2, nhảy từ trên cao xuống. Ghét, nó gầm thép thị uy, bây giờ trong nó vô cùng khủng khiếp, toàn thân là những thớ thịt đỏ tươi, bốn cái chân sắc bén cứng rắn đâm thủng mặt đất. Trắng nhỏ cũng biến thành khổng lồ, nó há miệng lao vào cắn con dị hình. Con dị hình cũng dùng hai chân trước tấn công, lâu lâu cái lưỡi của nó bắn ra muốn đâm thủng trắng nhỏ nhưng bị lớp vảy giáp cản lại. Trắng nhỏ dù cố gắng nhưng vẫn không cắn trúng con dị hình được, chỉ có thể dùng hai cái chân đầy vuốt vồ nhau với nó. Trắng nhỏ mi giữ chân và quấy rối nó, ta sẽ tìm cách dùng thương tầng một giáo đâm chết con quái vật này. Trắng nhỏ gật gật đầu, tiếp tục quấn lấy con dị hình. Tôi rút mũi thương tầng ra đi ra phía sau lưng con quái vật. Cầu lửa diệt vong. Ngưng tụ một quả cầu lửa lớn ném thẳng vào nó, quả cầu khi va chạm nổ tung tạo thành một đám khói bụi, nhưng con dị hình có lớp thịt cứng như đá, chẳng hề hấn gì. Mục đích của tôi đơn giản là đánh lạc hướng và che mắt nó bằng khói bụi mà thôi. Thương Tần. Tôi hét lên, kích hoạt kỹ năng của mùi giáo rồi lao thẳng vào đám khói bụi. Phật. Mũi giáo kim xuyên thấu con dị hình, nó rung lên mãnh liệt phá hủy không gian. Đục thủng một cái lỗ lớn trên lưng con dị hình. Cuối cùng cũng. Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị một cái chân đánh bay. Con dị hình bò ra khỏi lớp khói bụi. Trên lưng nó có một cái lỗ lớn. Nhưng không có máu chảy ra. Con quái vật vẫn sinh long hoặc hổ vô cùng khỏe mạnh. Lại gặp một con nữa chơi hắc. Tôi nhìn con quái vật. Nó vừa nhanh vừa mạnh vừa có sự sống kiên cường. Giờ tôi không biết làm sao mới giết được nó. Đúng rồi. Bữa trước mình lượng được một cái nanh thùng lùng, nó là một bảo vật cấp thấp, hy vọng có thể dùng nó giết con quái vật này. Tôi lấy kiếm nhanh độc ra khỏi không gian. Cầm lưỡi kiếm trên tay, nó bắt đầu phát ra ánh sáng xanh đen. Bảo vật này mạnh thật, nhưng hút năng lượng ghê quá. Mũi kiếm đang không ngừng hút năng lượng của tôi, chỉ vài giây mà hơn phân nửa năng lượng trong cơ thể tôi biến mất. Nanh độc. Tôi kích hoạt kỹ năng của thanh kiếm. Lưỡi kiếm như nhỏ ra những giọt nước độc xanh đen Tôi vung kiếm chém về phía con dị hình Một lưỡi kiếm năng lượng màu đen bay ra Cắt ra một vết thương sâu trên người con quái vật Vết thương này độc vô cùng Không ngừng lan ra ăn mòn cơ thể con quái vật Tôi vung kiếm liên tục Từng lưỡi từng lưỡi kiếm năng lượng xé gió lao tới chém lên người con dị hình Chỉ vài giây sau nó gục xuống Cơ thể chuyển sang màu đen co quắp mà chết Cầu lửa diệt vong Tôi dùng kỹ năng đốt xác nó ngay lập tức, tránh để lâu sinh biến, loại quái vật này không thiêu xác thì có thể chúng sẽ hồi sinh lại. hộc hộc khô cả máu mới giết được nó, hên mà nó sợ chất độc. Tôi thở ra khói, lấy ra một bình máu uống vào. Nãy giờ đánh nhau to như vậy mà không ai ra xem sao. Những ngôi nhà khác đều đóng cửa tắt đèn kín mít. Nàng chủ quán vẫn đang ngất, lúc nãy tôi chỉ kịp đặt nàng nằm trước cửa căn nhà phía đối diện. Tôi bế nàng lên, đem lên phòng của mình, đặt nàng ta lên giường. Bây giờ nhà trọ toan hoác, có tới mấy lỗ hổng to tướng do tôi với con dị hình gây ra, hai cánh cổng chính đều bị đạp đổ. Nãy nàng ta ân ái với con dị hình một lúc lâu, e rằng đã bị nó để trứng hoặc lây truyền tế bào vào người, nếu không xử lý kịp thì vài giờ sau nàng ta cũng sẽ biến thành dị hình. Tôi đặt một tay lên ngực, một tay lên bụng nàng. Nàng bây giờ vẫn đang trần trùng. Da thịt mềm mại đều bị tôi nhìn sạch sẽ. Mình đang cứu người, tập trung nào. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chứ không tôi lại biến thành sát quỷ. Vận chuyển năng lượng máu truyền vào bên trong cơ thể cô gái, tôi tìm kiếm khắp bên trong cơ thể nàng ta. Đây rồi. Ở giữa bụng của nàng là một chấm đen đang không ngừng phát triển, bây giờ nó mới chỉ bằng ngón tay cái, nhưng trông vô cùng ghê rợn, khuôn mặt cực kỳ khủng khiếp. Nếu để nó lớn lên thì khi nó xé bụng nàng ta chui ra, chắc chắn sẽ biến thành một con quái vật mạnh mẽ. Tôi dùng năng lượng máu truyền vào bào thai dị hình, cắt chém nó, rồi đẩy nó từ tử cung theo âm đạo ra ngoài. Tôi cầm bào thai lên, trông nó xấu xí vô cùng. Cầu lửa diệt vong. Sử dụng kỹ năng để thiêu cháy nó, để chắc chắn con quái vật đã bị tiêu diệt. Tôi dùng năng lượng máu kiểm tra kỹ thân thể cô gái. Xem có còn sót lại quả trứng hay tế bào dị hình nào không? Ừm. Khi tôi kiểm tra gần xong thì cô nàng tỉnh lại, nàng thấy tôi đang đặt tay lên bụng và ngực nàng thì hét ầm lên. A, ngài làm gì vậy? Chồng của tôi đâu? Cô gái vô cùng kích động và sợ hãi, nó muốn giải ra khỏi tay tôi, nhưng bị giữ lại. Chồng cô tôi không biết, thứ hồi nãy là một con quái vật giả dạng làm chồng của cô. Tôi đã giết nó rồi. không sao lại là giả dạng được chàng rất tốt với tôi chúng tôi còn cô gái vô cùng sốc khi nghe tôi nói cô tỉnh táo lại đi dị hình có khả năng sao chép gen và ký ức của các sinh vật khác chúng có thể đóng giả giống như thật là chuyện bình thường tôi ngắt lời nàng ta tôi e là trong trấn bây giờ có rất nhiều người đã bị chúng giết chết và giả dạng nếu cô muốn sống thì phải bình tĩnh lại tôi vô cùng gay gắt và lớn tiếng với nàng Cô gái không chịu nổi nữa oà khóc, nàng khóc rất lớn, nước mắt tuôn trào không dứt. Nàng dựa vào vai tôi khóc nức nở, có một sự thật tôi chưa nói cho nàng nghe, đó là 100% chồng của nàng đã bị dị hình giết chết, nhưng nếu tôi nói thì có thể cô nàng sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoảng loạn, cứ để nàng nghĩ chồng nàng còn sống sẽ tốt hơn. Sau khi khóc cả tiếng thì cô nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, tôi đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng ta. Mi canh chừng cô ta nha rắn nhỏ. Đừng để nàng xảy ra chuyện, ta đi thám thính thông tin. Nếu trấn này bị dị hình xâm lược thì ta bắt buộc phải tìm cách giết toàn bộ lũ dị hình con và dị hình chúa. Nếu không khi dị hình chúa tiến hóa tới bậc năm thì sẽ có thảm họa diệt vong xảy ra. Tôi nhìn ra bên ngoài, mặt trăng đang dần lên cao, mặt trời đen đang biến mất. Thực ra nếu có thể tôi sẽ chạy thật nhanh trốn khỏi nơi này, nhưng nếu tôi làm vậy thì dị hình chúa sẽ tiến hóa rất nhanh. Chỉ vài tháng là nó sẽ tiến hóa thành bậc năm, sinh sản ra hàng trăm dị hình bậc năm khác, lúc đó nó có thể quét ngang qua vương quốc này, sẽ có hàng triệu hàng tỷ sinh vật chết dưới tay nó. Nếu tôi chạy về thành trăng máu thông báo thì cũng vài tháng sau binh lính mới đến được đây, lúc đó chắc họ có đến thì cũng biến thành đồ ăn cho dị hình, nên tôi đành phải làm anh hùng bất đắc dĩ một lần, tìm dị hình chúa và giết nó, hoặc bỏ mạng lại nơi này. Mình cảm thấy mình càng ngày càng giống trật tự ma quỷ hơn rồi đấy. Tôi tự cười chế giễu bản thân, công việc bảo vệ kẻ yếu hay tiêu diệt quái vật là nhiệm vụ của các loài trật tự ma quỷ. Họ dành cả cuộc đời để làm việc tốt mà không cần ai báo đáp, tôi từng rất hâm mộ họ. Bên ngoài những người dân đã bắt đầu tỉnh dậy sau một đêm yên bình, không ai biết hôm qua đã có một con quái vật xuất hiện và bị tôi giết chết. a, một tiếng hét thất thanh vang lên. Mình đốt xác con dị hình rồi mà ta. Tôi lao ra khỏi nhà, chạy về phía nơi phát ra tiếng hét. Một cô gái đã ngất xỉu, cách đó không xa là một bộ xương còn dính máu tươi, toàn bộ da thịt nội tạng đều đã biến mất, chỉ còn mỗi bộ xương. Có chuyện gì vậy? Ai giải thích được không? A ghê quá, nó là cái gì vậy? Những người dân khác cũng lục tục kéo tới, mấy người đàn ông mặt mày tái nhợt khi thấy bộ xương. Còn mấy cô gái thì ói mửa liên tục, vài người tinh thần yếu trực tiếp ngất xỉu khi thấy bộ xương dính máu. Đêm qua có người bị giết sao, mọi người kiểm tra xem có người thân mất tích không. Ông lão tóc bạc hôm qua tôi gặp lên tiếng, trông ông ta khá dày dặn kinh nghiệm. Lão già tóc đen cũng xuất hiện, ông ta lại gần sờ tận tay lên bộ xương, ngửi ngửi thử nó. Vừa mới chết, cách chết vô cùng kỳ lạ, giống như bị rút toàn bộ xương ra khỏi cơ thể. Không biết là thứ kinh khủng nào gây ra chuyện này. Sau một lúc ông ta trầm giọng nói. Mặc dù tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể nói cho họ nghe sự thật được. Họ có thể nổi điên lên và cho rằng tôi là kẻ gây ra chuyện này. Một người đàn ông chạy đến nói với ông lão tóc bạc. Không có ai mất tích cả ư. Cậu chắc chắn không? Ông ta vô cùng ngạc nhiên khi nghe thông báo. Thực sự không ai mất tích sao? Lão ta hét lớn để xác nhận. Lúc này có rất nhiều người đã đến đây, họ đều lắc đầu tỏ vẻ không ai mất tích, người thân của họ đều ổn. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn về việc này, mọi người ai cũng phải tham gia. Tốt nhất mọi người nên chuẩn bị vũ khí, có thể một con quái vật nào đó đã đến thị trấn của chúng ta. Lão già tóc đen nói lớn, không biết cố tình hay vô ý, khi nói lão ta liếc nhìn tôi rất lâu. Người dân bắt đầu nói chuyện với nhau về cái xác bí ẩn, không ai có thể nhận dạng xem ai là kẻ xấu số. Cuối cùng mọi người đành quay về nhà, cửa đóng then cài, thị trấn trở nên yên tĩnh như cũ. Nơi này có gì đó không ổn, những người dân này lạ quá. Giờ muốn tìm ra những con dị hình khác, cách tốt nhất là tàn sát tất cả những người dân này, kẻ nào không chết thì kẻ đó chính là dị hình. Nhưng nếu mình đoán sai thì dù giết sạch người dân cũng sẽ không tìm được dị hình. Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, khiến con quái vật trốn thoát. Mình nên suy nghĩ cẩn thận hơn về chuyện này. Tôi vừa suy nghĩ vừa quay trở lại quán trọ. Hôm nay cả thị trấn im lặng như tờ, chỉ có vài bảo vệ thị trấn đi đến từng nhà xét hỏi xem có ai mất tích. Chật chật, căn nhà này bị gì mà tan hoang vậy? Một tên bán ma nhân mặc áo giáp đi vào, có lẽ hắn ta là hổ báo hay gì đại loại thế? Đi sau lưng hắn ta là hai tên bán ma nhân họ chó sói. Chủ quán, nhà cô bị làm sao vậy? Hôm qua có một vụ giết người cực kỳ ghê rợn đã xảy ra, nạn nhân bị nuốt sạch máu thịt, chỉ còn trơ xương trắng. Nhà cô có ai mất tích không? Gã ma nhân hổ dùng cái giọng ồn ồn hỏi. Cô nàng chủ quán ngay khi nghe vụ phát hiện bộ xương thì ngất xỉu ngay lập tức, có lẽ nàng nghĩ đó là chồng của nàng. Ngay lập tức tên hổ xoay sang nhìn tôi. Có chuyện gì đã xảy ra? Hắn ta gằn giọng hỏi. Chồng nàng hôm qua đánh nhau với mấy tên định hiếp dâm nàng, hôm qua tới giờ vẫn chưa về. Tôi bị đại ra một lý do để trả lời, những lời nói dối dựa trên sự thật sẽ dễ khiến người khác tin tưởng. Thật sao? Tên hổ không tin lời tôi nói. Hắn ngó nghiêng khắp nhà, đi lên lầu lục lọi đủ thứ, tôi thấy hắn ta tranh thủ chôm luôn túi đá năng lượng của chủ quán. Anh nên cẩn thận đôi tay của mình, trả nó lại đi. Tôi đưa ra lời nhắc nhở. Khi nghe thấy tôi thì mặt tên hổ đỏ lên. Mày nói cái gì, mày là thằng đã giết người và bắt cô gái này làm tù binh đúng không? Hắn ta gầm lên chạy tới túm lấy cổ áo tôi. Hai tên đàn em của hắn cười hề hề, có vẻ lũ côn đồ này đã quen bắt nạt kẻ yếu. Anh chắc chắn anh muốn làm điều này chứ. Kết quả sẽ tệ lắm đấy. Tôi đưa ra cảnh báo cuối cùng cho hắn ta, tôi không thích lạm sát, nhưng bị đè đầu cưỡi cổ thì đành phải giết thôi. Ha ha, giờ tao sẽ trói mày lại rồi tống vào tù. Hắn ta cười ha hả. Giết hắn đi rắn nhỏ. Tôi nhàn nhạt ra lệnh cho con rắn. Nãy giờ rắn nhỏ vẫn nằm trên cổ tôi, nó chỉ ẩn thân để người khác không thấy mà thôi. Phật! Con rắn há mồm cắn vào tay ma nhân hổ, khiến tay hắn tím đen rửa nát. miệng sủi bọt mép chết ngay lập tức hai tên đàn em của hắn sửng sốt chạy trốn rắn nhỏ búng người bay về phía chúng mỗi tên một cắn sau đó nó biến lớn nuốt cả ba vào bụng rồi thu nhỏ lại tất cả diễn ra chưa đến một phút con rắn giờ đói quá nên cái gì cũng ăn mình thấy có lỗi với nó thật tôi xoa đầu con rắn nó cuộn tròn trên cổ tôi nằm ngủ để hạn chế tiêu hao năng lượng A, nhức đầu quá nữ chủ quán trên rỉ Nàng vừa tỉnh dậy. Nữ chủ quán đi lại gần tôi rồi ngồi xuống. Ngài nói thật đi, có phải chồng của tôi bị quái vật giết rồi không? Nữ chủ quán vô cùng nghiêm túc hỏi, có lẽ nàng thực sự muốn nghe sự thật. Đúng vậy, xin lỗi đã nói dối cô, nhưng có lẽ anh ta chết rồi. Tôi nói sự thật cho nàng nghe, và chú ý quan sát thật kỹ hành động của nàng. Cô nàng ôm chầm lấy tôi, ngực của nàng dán chặt lên người tôi. tôi có thể cảm nhận được chúng qua lớp áo. Nàng lại hòa khóc vô cùng nức nở, làm tôi nghe cũng thấy thương cảm xót xa. Tôi vỗ vỗ vai nàng, tin hôm nay nàng nghe quá tàn nhẫn, nó đã vượt mức chịu đựng của nàng. Nếu cô muốn tôi có thể thay thế chồng cô bảo vệ cho cô, tôi dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe nhất để nói. Thật sao? Ngài tốt quá. Nữ chủ quán ngước mặt lên, hai hàng mi của nàng ướt đẫm. Nàng là một cô gái yếu đuối khiến tôi ngay lập tức muốn đứng ra bảo vệ cho nàng. Tôi hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp, nàng không chống cự mà để yên cho tôi hôn nàng rất lâu. Mình đã tìm được đầu mối đầu tiên, nhưng để tránh làm cho dị hình chúa chạy mất, mình cần nhiều đầu mối hơn. Tôi ôm nàng chủ quán xinh đẹp vào lòng, vỗ về an ủi nàng đến chiều. Bây giờ mặt trời đen đã sắp mọc, những người dân trong thị trấn đi ra khỏi nhà, ai cũng cầm theo vũ khí. bậc ba thì sử dụng vũ khí lạnh như cung kiếm đao kim loại bậc bốn thì dùng các loại vũ khí năng lượng phát ra ánh sáng lấp lóe ai ai cũng cầm theo những bó đuốc có vẻ đêm nay họ quyết tâm bắt được con quái vật tôi cũng đi theo họ tới trung tâm thị trấn đây là một quảng trường rộng lớn đủ chỗ cho mấy trăm người cùng nhau đứng giữa quảng trường là hai lão già tóc đen và tóc bạc người dân có vẻ rất kính trọng họ Sáng nay chúng ta phát hiện một thi thể bị lóc hết toàn bộ máu thịt, chỉ còn mỗi xương trắng. Vì không phát hiện ra người gặp nạn là ai, nên có thể con quái vật đang giả dạng một trong số chúng ta, buổi họp ngày hôm nay nhằm mục đích tìm ra con quái vật và giết chết nó. Lão già tóc trắng cao giọng nói, âm thanh của ông ta to và rõ ràng, không hề giống như giọng của một ông lão. Mọi người hôm nay có phát hiện điều gì dị thường không, nếu có thì mau thông báo cho những người khác biết. Ông lão tóc đen nói to. Lục tục có vài người đi lên thông báo. Một người đàn ông đi lên bục giữa quảng trường. Anh trai tôi đi nhậu với bạn từ hôm qua đến giờ chưa về, anh ta đi nhậu ở quán những ngọn nến. Hắn ta vừa nói vừa nhìn về phía tôi, sau khi nói xong hắn ta đi xuống nhường chỗ cho người khác. Một người phụ nữ mặc váy đen gợi cảm đi lên. Căn nhà đối diện nhà tôi đêm qua có nhiều tiếng động lạ, tôi không dám ra xem. Nhưng có tiếng đánh nhau và tiếng gầm rất lớn. Nói xong cô nàng cũng đi xuống. Một phụ nữ khác dẫn theo hai đứa trẻ đi lên bục. Chồng tôi là bảo vệ thị trấn, hôm nay anh ấy đi kiểm tra tình hình các ngôi nhà trong thị trấn, đến bây giờ vẫn chưa về. Cô ta sụt sịt khóc vô cùng tội nghiệp. Tôi có thông tin muốn cung cấp. Sau khi người phụ nữ dẫn con đi xuống thì tôi hét to. Cậu đi lên thông báo đi. Lão già tóc bạc nói. Tôi tự mình đi lên cái bục ở giữa, nhìn kỹ các sinh vật đang đứng xung quanh. Từ khi bước vào thị trấn này tôi đã luôn có cảm giác mình bị theo dõi, dù họ che giấu ánh mắt rất tốt, nhưng linh giác của tôi vẫn phát hiện ra được. Tụi mày chơi trò này chán chưa? Hiện nguyên hình đi, mình tao cân hết. Tôi gáy cực to cực khét về phía những người dân trong thị trấn. Một nửa số người dân thì sững sờ không hiểu tôi nói gì, nửa còn lại thì nở nụ cười khi nghe tôi hét lên. Hú, hú, hú. Gào, gào. Gừ. Vô số tiếng gầm rống vang lên bốn phía, những người chưa bị lây nhiễm thì ngẫn người ra không hiểu chuyện gì, số còn lại thì đang nhanh chóng biến thành những con quái vật. Dân số thị trấn này khoảng 500, bây giờ có 200 con quái vật đang hiện nguyên hình, chúng có hình dạng vô cùng khác nhau, con thì giống sói, con giống hổ, con giống côn trùng, có cả mấy tên vẫn giữ hình dạng ma nhân. Nhưng trên người mọc ra xúc tu và những con mắt đáng sợ. Đặc biệt là hai lão già, lão tóc bạc biến thành một lão già có ba khuôn mặt vui buồn giận, một cái trượng làm bằng xương đầu lâu xuất hiện trong tay ông ta. Nhìn sơ qua cũng biết ông ta là một dị hình thuật sĩ mạnh mẽ. Lão tóc đen còn ghê hơn, khuôn mặt lão ta trở nên nhọn hoắt, miệng mũi biến mất, trên đầu mọc ra hai cái gai nhọn. Cơ thể già yếu của lão ta biến thành khỏe mạnh như thanh niên trai tráng. từng cái gai nhọn mọc ra từ người lão lão rút ra hai thanh gai xương dài và nhọn hoắt từ sống lưng nhìn lão ta chắc chắn là một dị hình sát thủ vô số con dị hình khác cũng hiện thân con thì mọc ra đuôi nhọn con mọc gai xương con thì trở nên béo ú như thùng phi con thì gầy còn có cái miệng rộng và răng nanh nhọn hoắt hơn 200 ma nhân biến thành hơn 200 con quái vật lũ dị hình gào thép các ma nhân thực sự sợ hãi bỏ chạy họ cũng giống tôi đều vô cùng bất ngờ khi biết có đến hơn 200 con quái vật trong thị trấn. Tôi xin lỗi, hay là chúng ta từ từ tìm con quái vật tiếp đi nha, ai mà biết quý vị đông đến cỡ này đâu. Mặt tôi tái mét khi thấy lũ dị hình hiện nguyên hình, điều này nằm ngoài tính toán của tôi, cứ nghĩ tụi nó chỉ có vài con, ai ngờ một nửa thị trấn đã bị lây nhiễm. Đáp lại tôi là những tiếng gầm rú điên cuồng của dị hình. Chúng điên cuồng tấn công những người dân xung quanh, Dù là bậc ba hay bậc bốn thì đều bị lũ dị hình xé xác ăn ngấu nghiến. Máu thịt của những cư dân văng tung tóe khắp mọi nơi, tiếng gào thảm vang lên liên tục. Chỉ vài phút cư dân trong thị trấn không còn ai sống sót, chỉ còn mỗi mình tôi với lũ dị hình đang gầm thét. Bye mọi người, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha, mình có việc mình đi trước nha. Tôi vắt dò lên cổ lao ra khỏi vòng vây của lũ dị hình, sau khi hiện nguyên hình thì bọn này trí thông minh suy giảm còn không. Chúng chỉ biết gào thét đuổi theo tôi như thú dữ Ác quỷ biến hình Lưỡi đao máu Tôi vừa chạy vừa quay lại chiến đấu với chúng Phần lớn dị hình không theo kịp tốc độ chạy của tôi Chỉ có vài con chạy rất nhanh và biết bay là theo kịp Lũ này toàn là tốc độ cao giáp yếu nên tôi có thể dùng lưỡi đao máu cắt chém chúng Phật, Phật, một con dị hình có cánh dơi bổ nhào từ trên không xuống Nó há to cái mồm đầy răng nhọn muốn cắn tôi nhưng bị lưỡi đau máu chém làm hai. Một con dị hình có tay và chân vô cùng dài, nó cao đến 10 mét, những sải chân của nó vô cùng nhanh. Cánh tay nó bắn ra, kéo giãn như cao su chụp lấy chân tôi làm tôi té ngã. Ngay lập tức cánh tay nó co lại như lò xo, con dị hình ngoác cái mồm của nó bay tới. Tôi dương lưỡi đau máu lên đâm thẳng vào miệng nó, quán tính khiến nó ghim mạnh vào lưỡi đau máu. Tôi chặt đứt cánh tay đang bám dính chân mình rồi tiếp tục chạy. Từ nay không bao giờ dám gáy khét nữa, lần nào gáy sớm cũng toan. Tôi vừa chạy vừa than thở. Bỗng tim tôi thắt chặt lại, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này. Thương tần. Tôi triệu hồi mũi giáo từ trong không gian, đâm thẳng về phía bên trái, mũi giáo xé rách không gian xuất hiện trong tay tôi. Ghét, ghét, tên dị hình sát thủ đau đớn gào thét qua mấy cái lỗ trên mặt. Hắn bị mũi thương tầng ghim chặt Cơ thể hắn ta phần lớn đã biến mất do chấn động không gian Sau vài giây thì hắn gục chết Hên là tên này có tốc độ siêu thanh nhưng phòng thủ và máu rất kém Nếu hắn sống dai thêm một ít có lẽ tôi đã bị thương nặng hoặc chết Cái gai xương của hắn đâm ra một lỗ hổng rất sâu trên người tôi Làm máu tuôn ra như suối Tôi rút cái gai xương ra cất nó vào không gian Mặc dù tôi khá mạnh Nhưng đánh nhau với lũ dị hình này thì kiểu gì cũng chết vì kiệt sức. Đôi cánh vẫy máu. Tôi sử dụng cánh của mình lao vút lên trời bay về phía khu rừng. May mắn lũ dị hình không đuổi kịp nên tôi chạy trốn thành công. Tôi đang đứng trên một cành cây cao, quan sát thị trấn đầy lũ quái vật dị hình. Những vết thương trên người tôi đã lành lại, giờ lũ dị hình không còn giả dạng làm ma nhân nữa, chúng duy trì luôn hình dạng quái vật của chúng. Hôm qua mình giết được vài tên là đã phải bỏ chạy, nếu mình tiếp tục tấn công thì cũng chỉ giết được vài tên rồi lại chạy, phải nghĩ ra cách nào đó tốt hơn mới được. Lũ dị hình bậc 4 khoảng 20, 30 tên, trong đó 5, 10 tên là cấp cao, gần 200 tên còn lại là bậc 3 cấp cao. Mình sẽ tìm cách giết lũ bậc 4 cấp cao trước, rồi giết lũ tép triêu sau. Vào 3 ngày trong lũ dị hình có vẻ lờ đờ quể oải, tôi sẽ nhân cơ hội này hạ sát chúng. Tôi mặc áo choàng tàn hình vào, giấu kiếm nanh độc vào trong áo choàng di chuyển từ từ về phía thị trấn. Mục tiêu đầu tiên của tôi là một con dị hình có sáu tay và nhiều xúc tu trên đầu, nó chỉ là bậc ba cấp cao, tôi sẽ dùng nó để thử nghiệm trước. Tôi di chuyển nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động, từ từ đi về phía nó. Con dị hình đang làm một việc vô cùng ngớ ngẩn là quốc đất, bây giờ nó không giả dạng người dân nữa, nhưng dường như dị hình chúa chưa ra mệnh lệnh mới cho nó. nên nó vẫn thản nhiên quốc đất như không có chuyện gì xảy ra. Khi tôi chỉ còn cách nó 3 mét thì con dị hình thịt thịt mũi ngửi. kịch khịch, nó đi về phía tôi, ngửi ngửi liên tục. Một cái nanh xuất hiện trong không khí, đâm thẳng vào đầu nó. Con dị hình ngã lăn ra đất, cơ thể biến thành màu đen, tan ra thành chất lỏng, thấm xuống đất. Dị hình bậc 3 cấp cao có thể phát hiện ra mùi của mình trong phạm vi 3 mét. Giờ kiếm con nào bậc 4 cấp thấp thử nghiệm thôi. Tôi tiến về phía con dị hình có 8 con mắt trên mặt, nó có khả năng bắn ra những chùm năng lượng từ mắt. Con này đang ngồi nướng một thứ gì đó và uống rượu một mình, giờ nó không có miệng, nên mỗi khi uống thì rượu lại đổ hết lên mặt nó. Khi tôi tiếp cận phạm vi 3 mét thì con dị hình vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra, nó vẫn thản nhiên uống rượu dù cái bình đã cạn đáy từ lâu. Phật, mũi nanh độc đâm vào đầu con quái vật. Nó trú lên, bắn ra một chùm năng lượng từ tám con mắt về hướng lũ dị hình rồi mới gục chết. Những con dị hình khác quay sang xem con vừa bị giết, nhưng chỉ vài giây sau chúng lại làm việc như cũ, chúng chỉ là những cỗ máy được lập trình sẵn mà thôi. Có vẻ dễ hơn mình nghĩ. Tôi đi lại phía lão già tóc bạc, bây giờ ông ta là một con dị hình thuật sĩ có ba khuôn mặt, ông ta vẫn đang ngồi chơi đánh cờ, dù đối thủ của ông ta đã bị tôi giết lâu rồi. Pháp sư đỏ lùi hai ô hạ hiệp sĩ xanh. Ông ta lại nói câu tôi nghe mấy hôm trước. Bàn cờ tự động di chuyển, giống như ông ta đang thực sự chơi cờ vậy, kết quả vẫn như cũ, Pháp sư đỏ bị giết bởi sát thủ xanh. Sau một lúc ông ta tự sắp xếp lại bàn cờ, rồi tự chơi lại một ván mới. Dị hình, nơi này có quán trọ nào tốt sao? Giọng nói của tôi vang lên cạnh ông ta. Ở bên này. Cũng như lần trước ông ta trả lời y như cũ. Những tên dị hình này được lập trình để lập đi lập lại một việc, khi có ai hỏi thì chúng sẽ phản ứng rồi lại làm việc như cũ, trừ khi hỏi đi hỏi lại chúng một câu, nếu không sẽ rất khó phát hiện ra chúng. Cám ơn nha dị hình. Tôi dùng nanh độc đâm vào đầu lão ta, chất độc ăn mòn rồi giết lão ta nhanh chóng. Không biết dị hình chúa đang làm gì nhỉ? Mình giết nhiều con của nó rồi mà nó vẫn không phản ứng gì. Tôi tiếp tục lặng lẽ giết từng con dị hình một, có vẻ chất độc là khắc tinh của chúng, nhiễm độc là chúng gục ngay tại chỗ. Mất ba ngày để tiễn tất cả những con dị hình trong thị trấn đi bán muối. Hai, mệt thật, giờ chỉ còn giết dị hình chúa nữa là xong. Tôi lặng lẽ quay lại quán trọ, lũ dị hình hiện thân suốt nhiều ngày, tôi hy vọng nàng chủ quán đã bị chúng giết, còn nếu nàng ta vẫn còn sống thì tôi sẽ phải làm những việc vô cùng điên rồ tàn nhẫn. Tôi cởi áo choàng ra, ngồi lên cái bàn quen thuộc, nữ chủ tiệm đi tới lại gần tôi. Ngài trở lại rồi sao? Mọi việc vẫn ổn chứ? Tôi tiện tay ôm luôn nàng ta vào lòng. Giờ tôi có thể chắc chắn cô nàng này cũng là dị hình, dị hình mê hoặc, loài này được dị hình chúa sinh ra nhằm mục đích khuyến rũ các loài sinh vật khác rồi lấy gen của họ. Dị hình chúa sẽ sử dụng số gen này, kết hợp với những tế bào dị hình. Rồi sinh sản ra những con dị hình vô cùng đặc biệt có năng lực của cả dị hình lẫn loài cho gen. Tôi bắt đầu hôn nữ dị hình, nàng ta chỉ chống cự chút xíu rồi đáp trả lại nụ hôn của tôi vô cùng mãnh liệt. Tôi bế cô nàng đi lên căn phòng trên lầu, tôi và nàng ta làm tình với nhau suốt nhiều giờ. Chủ nhân dậy đi, dị hình mê hoặc đã di chuyển rồi. Giọng nói của rắn nhỏ đánh thức tôi dậy. Dạo này mình ăn mặn quá, đến dị hình mà mình cũng ăn được. Nhưng nó là một phần của kế hoạch nên bắt buộc phải làm thôi. Chấm dứt nốt công việc nào. Tôi mặc quần áo, khoác áo choàng tàng hình rồi đi theo nữ chủ quán. Nàng ta đi đến một căn nhà rất lớn, tôi cũng đi theo vào. Bên dưới tòa nhà không ngờ lại là một căn hầm rộng lớn, có một cái cầu thang gỗ nối với tầng một Bên dưới là cảnh vô cùng hỗn loạn, gần 10 tên ma tộc đang không ngừng đâm cắm vào mấy cái lỗ. Trên thân thể của một con quái vật dài 20m cao 5m. Mấy tên này ăn mặc giống như lũ lính tôi gặp hôm trước, nhiệm vụ của họ là tiêu diệt quái vật, nhưng bây giờ biến thành công cụ giúp quái vật sinh sản rồi. Con quái vật khổng lồ dùng xúc tu tóm lấy một tên lính ném vào miệng, những cái răng sắc bén và cứng nhai cả tên lính lẫn bộ áo giáp nát vụn. Sau đó nó phun ra những mảnh xương và áo giáp, máu thịt đều bị nó tiêu hóa. Cơ thể bên dưới con quái vật nở rộng Một quả trứng bằng thịt được nó sinh ra, chỉ 3 đến 5 ngày quả trứng sẽ nở ra một con dị hình mới vô cùng đáng sợ. Những tên lính khác lại tiếp tục giao phối với con quái vật khổng lồ. Phía trên đầu con quái vật là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng ta khuynh nước khuynh thành, đẹp không có từ gì diễn tả được. Chỉ biết có rất nhiều ma vương, quỷ vương từng vứt bỏ cả vương quốc, đem người dân hiến tế cho nàng ta chỉ để lấy lòng nàng. Nàng ta là một con dị hình nữ chúa. là do dị hình chúa biến thành cả hai tuy là hai thân thể khác nhau nhưng lại có chung suy nghĩ và có thể hợp lại làm một bất cứ lúc nào. khi thấy nữ chủ quán thì một nụ cười yêu mị xuất hiện trên khuôn mặt dị hình nữ chúa. không ai nói năng gì cả. dị hình chúa vương ra xúc tu tóm lấy nữ chủ quán ném vào miệng nó nhai nuốt. vài tên lính xấu số cũng bị nó tóm ăn. sau khi ăn uống xong xuôi nó nhả ra đống áo giáp và xương từ cái lỗ bên dưới cơ thể nó. Ba quả trứng hơi trong suốt, được bao bọc bởi lớp màng màu đỏ được sinh ra. Những đứa trẻ bên trong quả trứng trông giống như những con quỷ máu nhỏ có nhiều xúc tu trên người, chúng là loài dị hình máu, được sinh ra bởi lượng gen tôi phóng vào cơ thể nữ chủ quán khi tôi và nàng làm tình tối qua. Nếu phu quân đã đến sao chàng còn chưa vào đây với thiếp? Giọng nói ngọt ngào đến chết người của dị hình nữ chúa vang lên, nó đã phát hiện ra tôi. Tôi cởi áo choàng ra, đi vào bên trong. ngồi xuống một cái ghế ở góc tường. nàng giết mấy tên kia đi được không? tôi chỉ tay về phía mấy tên lính. Hì hì, phu quân ghen với họ sao? thân thể thiếp chỉ thuộc về một mình chàng, còn lũ này thiếp chỉ đang lấy ghen của chúng thôi. dị hình nữ chúa cười hì hì nói. dị hình chúa dùng xúc tu cuốn lấy mấy tên còn lại ném hết vào trong miệng. bây giờ chỉ còn tôi với nàng dị hình nữ chúa xinh đẹp. cô nàng bức đứt sợi dây liên kết với dị hình chúa nàng uốn éo thân thể gợi cảm đi về phía tôi tôi ôm nàng ta vào lòng thân thể của nàng vô cùng mềm mại ấm áp lại có mùi hương vô cùng quyến rũ mùi hương này kích thích dục vọng trong lòng tôi sôi trào mãnh liệt cô nàng uốn éo dãy dụa chỉ tay về phía mấy quả trứng màu đỏ khi là con của chúng ta chỉ cần phu quân đồng ý thiếp sẽ sinh thêm hàng trăm đứa con cho chàng sau khi những đứa trẻ lớn lên Chúng sẽ chinh phạt và tàn sát các sinh vật khác, phu quân và thiếp sẽ cùng nhau trị vì thế giới này. Cô nàng đưa ra một lời đề nghị vô cùng mê hoặc, lấy một vị dị hình nữ chúa xinh đẹp lộng lẫy, lại còn được trị vì thế giới, chẳng có mấy sinh vật khước từ được lời mời. Quan trọng nhất lời mời này là thật, các dị hình nữ chúa luôn giữ đúng lời hứa, các nàng sử dụng thân thể xinh đẹp để khuyến rũ các vị ma vương, quỷ vương phản bội lại giống loài. Chỉ cần làm theo lời các nàng nói thì chắc chắn sẽ được hưởng thụ tất cả mọi thứ trên thế gian. Cũng bằng cách này mà dị hình đã tiêu diệt được vô số thế giới một cách dễ dàng. Cái bẫy này của nàng quá ngọt, quá khuyến rũ, đến các vị ma vương bậc 6 còn dính bẫy, thì một con quỷ bậc 4 như tôi không cách nào thoát được. Ngay từ đầu nàng ta đã nhắm đến tôi, nàng ta sai những tên lính tấn công tôi, rồi dẫn dụ tôi tiến về ngôi làng này, mặc dù tôi đã khám phá ra những đầu mối. Nhưng cuối cùng vẫn chả tác dụng gì, ngay từ khi bước xuống căn hầm này tôi đã thua rồi. Sao phu quân còn chờ gì nữa, nhanh chiếm lấy thân thể thiếp đi, rồi chàng sẽ là vua của thế giới này. Dị hình nữ chúa tiếp tục rót mật vào tai tôi. Tôi đè nàng ta xuống đất, điên cùng giao hợp. Trong ba ngày này tôi bị nàng ta vắt những mấy chục lần, mỗi lần sau khi lấy gen của tôi thì cô nàng quay lại hợp nhất với dị hình chúa và bắt đầu sinh sản trứng. sau đó lại xuống cùng tôi giao phối tiếp. Loài quỷ máu vốn dĩ không thể có con, nhưng không biết bằng cách nào dị hình nữ chúa lại có thể kết hợp gen của tôi với nàng để sinh sản ra hơn trăm con dị hình máu. Sau mỗi lần sinh sản thì khí tức của dị hình chúa lại yếu đi một ít, sau khi đẻ hơn trăm quả trứng thì nó đã suy yếu vô cùng, bây giờ nó không đẻ được nữa, nên nàng dị hình nữ chúa cũng không cùng tôi giao hợp. Nàng chỉ đang nằm trong vòng tay của tôi, chờ đợi những quả trứng nở, Đợi lũ dị hình máu được sinh ra thì chúng sẽ đi săn và đem thức ăn về cho nàng, lúc đó nàng mới có thể sinh sản tiếp. Tôi lấy ra một lọ máu, uống để phục hồi năng lượng. Vừa ôm vừa xoa nắng thân thể nàng dị hình xinh đẹp, chỉ một lúc nữa là tôi không còn cơ hội. Ưm, phu quân nhìn xem, những đứa con đầu tiên của chúng ta sắp được sinh ra rồi. Cô nàng yêu kiều nói. Vậy sao? Tôi nhàn nhạt trả lời. Sao phu quân còn nói chuyện được, không phải thiếp đã mê hoặc tê liệt chàng rồi sao? Dị hình nữ chúa giật mình. Ba ngày nay rất tuyệt, ta cũng rất thích nàng, nhưng đến lúc tạm biệt rồi. Suối máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình. Trong lúc giao hợp với nàng ta tôi đã truyền máu vào cơ thể nàng, đồng hóa máu của nàng ta trong yên lặng. Chỉ vài giây nữ dị hình xinh đẹp teo tóc lại biến thành xác khô, tôi lấy viên ngọc máu ra khỏi cái xác. Hãy lô dị hình chúa, mày cảm thấy bất ngờ không? Gào, con quái vật gầm thét thị uy, nhưng bây giờ nó vô cùng yếu. Nếu mày trong trạng thái khỏe mạnh thì tao không giết nổi mày, nhưng bây giờ mày đang kiệt sức vì sinh sản quá nhiều, vậy nên chết đi. Tôi rút ra kiếm nanh độc, nhào tới đâm mạnh vào con dị hình khổng lồ. Mặc dù nó đang kiệt sức nhưng vẫn khá mạnh, tôi đâm được một nhát thì bị xúc tu của nó đánh bay, đập mạnh vào tường. Tôi rút ra mũi thương tần phóng vào người nó. Thương tần. Mũi giáo rung lên mạnh mẽ, đục ra một cái lỗ to tướng. Con quái vật gào thép điên loạn, nó đang vô cùng sợ hãi. Nanh độc. Thanh kiếm bắt đầu hút năng lượng của tôi, sau một lúc nó phát sáng. Tôi chém liên tiếp những lưỡi kiếm năng lượng xanh đen vào người con dị hình chúa, nọc độc ngấm vào người nó, do không còn năng lượng để phục hồi cơ thể nên con quái vật cục chết. Nếu trong trạng thái mạnh nhất thì dị hình chúa vô cùng khó giết, dù tôi có chém nó thì nó cũng phục hồi ngay lập tức, nên tôi tương kế tựu kế, để cho dị hình nữ chúa lấy gen của mình và sinh sản. Con quái vật sử dụng hết năng lượng thì tôi sẽ tấn công, sự thật chứng minh tôi đã tính toán đúng. Xác con quái vật nhanh chóng bị ăn mòn thành dịch lỏng màu đen. Ghét, ghét, ghét, những quả trứng dị hình máu đầu tiên đang nở, lũ quái vật nhỏ xíu đang phá trứng chui ra. Ánh mắt chúng nhìn tôi vô cùng thân thiết. Hài, không biết nàng ta làm kiểu gì mà để cho mình nhiều con thật, giờ mình lại phải giết hết tụi nó. Tôi đáp lại ánh mắt thân thương của đứa trẻ bằng một lưỡi kiếm, con dị hình máu đầu tiên bị trẻ làm hai. Hai con khác thấy vậy thì gầm thét, chúng lộ rõ bản chất hung ác của loài dị hình, chúng bật người lên, há cái mồm máu định cắn tôi. Nhưng hai con này mới sinh nên rất yếu, mỗi con một kiếm. tôi kết liễu cuộc đời ngắn ngủi chưa đến một phút của chúng còn những quả trứng khác phải thêm vài giờ nữa mới bắt đầu nở cầu lửa diệt vong tôi giơ cao quả cầu lửa ném thẳng vào những quả trứng khiến chúng bùng cháy mạnh mẽ lũ dị hình máu ở bên trong quằn quại đau đớn rồi bị thiêu chết sạch mình điên thật ngủ với cả dị hình nữ chúa hên cuối cùng vẫn tỉnh táo lại chủ nhân nhớ cho rắn nhỏ ăn ngon đấy Giọng nói trong trẻo của con rắn vang lên, tôi thoát khỏi mê hoặc của dị hình nữ chúa là nhờ công của nó. Sau khi đến thành trăng máu ta sẽ cho mi ăn ngon, giờ thì chuồn khỏi đây thôi. Thị trấn này chết sạch cả rồi, nếu có ai tưởng là mình đã tàn sát cả thị trấn thì khổ. Tôi tiếp tục hành trình đi về kinh đô của Vương quốc trăng. Chương 74, Kinh đô trăng máu. Cuối cùng cũng đến thành trăng máu. Tôi nhìn nắm tòa thành đỏ rực. rộng lớn vô biên trước mắt. Dân số vương quốc trăng khoảng 200-500 triệu cư dân, chủ yếu là các loài ma nhân bậc 3 Trên tòa thành này có 10 triệu dân, trong đó có 9 triệu rưỡi là sinh vật bậc 3 cấp cao, 200.000 sinh vật bậc 4 hơn 200 sinh vật bậc 5 và đặc biệt là có vô trăng là sinh vật bậc 6 luôn luôn phòng thủ tòa thành này. Ngoài ra còn có vài vị vua của các vương quốc lân cận lâu lâu cũng thay phiên nhau đến đây trấn giữ. Nếu so sánh đơn giản thì tòa thành này mạnh gấp 200 lần tòa thành sông xanh. Ở sông xanh sinh vật bậc 4 chỉ chưa đến ngàn người, nhưng ở đây có đến trăm ngàn, nên sức mạnh và bậc tiến hóa của tôi chỉ ở mức bình thường khi đến đây. Nơi này là thủ đô nên cũng có rất nhiều thứ hay ho, chẳng hạn như có rất nhiều học viện nổi tiếng, hay các công trình kiến trúc như các thần điện, đền thờ, các tòa cung điện, đài cát, Thành trăng máu được xây dựng bằng huyết tinh thạch. Một loại đá có màu đỏ máu rực rỡ tươi đẹp, đặc điểm của chúng là vô cùng cứng rắn, có khả năng chống lại công kích của các côn trùng bậc năm. Người ra người vô tòa thành vô cùng tấp nập, chủ yếu là các thương nhân với những xe hàng khổng lồ, hay các đoàn thợ săn và lính đánh thuê. Có lẽ mình sẽ ở lại đây vài trăm năm, cố gắng học tập vài nghề nghiệp, và quan trọng nhất là lấy một người vợ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Tôi vừa đi vừa ảo tưởng. Khi đến cổng thành tôi giao nộp 10 đá năm, đó là phí cho một năm định cư ở đây, khá là đắt đỏ, tương đương với việc giết 10, 20 côn trùng bậc 4. Tòa thành này vô cùng sầm uất, vô số các loài ma nhân, ma tộc, quỷ tộc đi qua đi lại trên những con đường. Giờ làm gì nhỉ? Chắc đi thuê khách sạn ở vài ngày rồi tính tiếp vậy. Tôi đi về phía trung tâm tòa thành, bỗng có vô số người điên cuồng chạy, dường như có một chuyện gì vô cùng khủng khiếp xảy ra. Nhưng nét mặt người nào cũng đang vô cùng vui vẻ háo hức Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi giữ tay một tên ma nhân bậc 3 cấp cao đang điên cuồng chạy Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Hắn quay phát lại, giật mạnh tay ra, lường tôi vô cùng tức giận Nhưng khi phát hiện tôi là sinh vật bậc 4 cấp trung thì hắn không dám phát hỏa Kim Nguyệt công chúa sắp biểu diễn ở trung tâm Kinh Đô Ngày mà không nhanh lên thì không kịp dành chỗ đâu hắn ta nói rất nhanh rồi tiếp tục chạy như điên kim nguyệt công chúa chắc hẳn nàng ta phải rất xinh đẹp thì dân chúng mới phát điên lên như vậy mình cũng phải nhanh chân lên tôi cũng chạy như điên về phía trung tâm thành phố bây giờ có hàng chục ngàn sinh vật đang vây quanh một sân khấu lớn mọi người đứng xen kẽ nhau chật cứng chen lấn xô đẩy nhau để cố gắng chen lên trước cô nàng công chúa đâu nhỉ nàng chưa xuất hiện mà ở đây đã nóng nảy như vậy rồi Đám đông càng ngày càng đông, giờ có lẽ phải có cả trăm ngàn sinh vật tụ tập về đây. Cuối cùng thì điều tôi và tất cả mọi người mong đợi cũng xuất hiện. Tiếng reo hò của đám đông đồng loạt vang lên, làm rung động cả bầu trời. Con mắt của quỷ máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình để nhìn thật kỹ sân khấu. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp khoảng 18 tuổi bước ra, mọi người càng reo hò mãnh liệt hơn khi thấy nàng. Kim Nguyệt. Kim Nguyệt. Kim Nguyệt. Những fan hâm mộ gào tên nàng khản cả giọng. Nàng công chúa mặc một bộ váy ngắn màu vàng nhạt, có trang trí rất nhiều những viên ngọc, cổ áo khá ngắn để lộ một phần ba ngực của nàng. Trên đầu nàng đội một chiếc vương miệng bằng kim loại quý màu vàng, tôi đoán là hoàng kim thần tinh vì nó phát ra ánh sáng nhu hòa dễ chịu. Kim Nguyệt rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người. Giọng nói thánh thoát của nàng vang lên. Chỉ là những câu nói hết sức bình thường đã khiến lòng tôi dao động Hôm nay Kim Nguyệt sẽ hát một ca khúc mà Kim Nguyệt mới sáng tác Tên bài hát là khúc ca của Tia Nắng Rồi nàng công chúa bắt đầu hát Tôi và tất cả mọi người đều mê say lắng nghe Âm điệu của nàng lúc du dương nhẹ nhàng Lúc cao điệu trầm bổng Tôi như chìm đắm trong giọng ca ngọt ngào của nàng Đặc biệt khi nghe nàng hát Những dục vọng và tâm tình tiêu cực trong lòng tôi dần tan biến tôi cảm thấy linh hồn mình thanh thản dễ chịu hơn rất nhiều. Nét mặt những người khác cũng như vậy, họ dần trở nên vui vẻ thư giãn, không còn gây gắt nóng nảy như lúc đầu nữa. Chúng tôi lắng nghe nàng hát suốt nhiều giờ. Khi mặt trời đen sắp mọc thì nàng công chúa cũng thấm mệt. cảm ơn mọi người đã chăm chú lắng nghe Kim Nguyệt hát, hẹn gặp lại mọi người vào năm sau, Kim Nguyệt yêu tất cả mọi người. Nàng nói xong liền đi vào bên trong sân khấu, Dù nàng cố gắng che giấu nhưng tôi vẫn nhận ra nàng đang kiệt sức. Buổi ca hát này thực ra là một buổi lễ thanh lọc tâm linh. Kim Nguyệt dùng giọng ca và năng lượng của nàng để thanh lọc tinh thần cho các thần dân của nàng. Nàng quả là một cô gái tốt. Tôi cảm thán nhìn bóng người của nàng đi xa. Nếu có cơ hội mình sẽ theo đuổi nàng. Bỗng tôi nhìn lên một tòa nhà cao tầng ở phía xa xa quảng trường. Ở đó có một cái bàn đá. Hai cô gái xinh đẹp đang ngồi thưởng thức một loại chất lỏng màu xanh lá, có lẽ là nước sinh mệnh. Một người khoảng 20 tuổi, trên đầu đội vương miệng đỏ rực, nàng mặc áo giáp ngắn màu đỏ, mái tóc dài bồng bềnh phía sau. Khuôn mặt của nàng tràn ngập sương giá, đôi môi đỏ thắm đang nở một nụ cười nhìn về phía tôi, một nụ cười lạnh lẽo chết chóc, giống như nàng ta đang nhìn con mồi vậy. Ai vậy nhỉ? Trông nàng ta quen quá. Một cô gái khác khoảng 16. Nàng mặc bộ váy bạc lấp lánh, trên đầu là một vương miệng làm từ thiên tinh bí ngân, đôi mắt của nàng to tròn trong veo, thể hiện rõ sự trí tuệ thông thái. Nàng đang vừa nói cười với cô gái váy đỏ, vừa nhìn về phía tôi, lâu lâu nàng lại cười lên khanh khách. Hai cô gái này chắc chắn cũng là công chúa của Vương Quốc Trăng. Công chúa áo đỏ kia nhìn mình rất lạ, có lẽ có cơ hội mình sẽ tìm hiểu mới được. Sau khi Kim Nguyệt đi thì đám đông dần giải tán, tôi cũng đi tìm một quán trọ. Chỗ này đi. Tôi nhìn về một khách sạn lớn có khoảng 10 tầng, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, nhìn rất sang trọng quý tộc. Giờ mình còn mấy trăm đá năm và vài chục viên đá sáu, nếu không phải con rắn chết tiệt ăn hết kết tinh thì mình có thể bán đống kết tinh lấy 1000 đá sáu rồi. Khi nghĩ tới lượng lớn kết tinh đã bị rắn nhỏ ăn, tôi lại thấy nhói lòng, nuôi con rắn làm tôi tán gia bại sản, hên là nó không ăn đá năng lượng, chứ không thì giờ chắc tôi phải ngủ ngoài đường. Xin lỗi, chủ nhân. Giọng lý nhí của con rắn vang lên, thực sự giọng nó rất dễ thương, nên nhiều khi đang bực mà nghe nó xin lỗi thì tôi cũng thở dài cho qua. Khi tôi bước vào khách sạn thì có hai cô người hầu xinh đẹp kéo cánh cửa kính để tôi đi vào. Kính chào quý khách, ngài dùng bữa hay thuê phòng ạ, một cô nàng tươi cười nói, nàng mặc bộ đồ hầu gái mỏng manh thiếu vải, da thịt phần lớn lộ ra ngoài. Cả hai, mời ngài đi theo em. Cô nàng dẫn tôi đi lên lầu, khách sạn này có 3 tầng phòng ăn và 6 tầng phòng ngủ. Nàng đi lên tầng 4, nơi này để tiếp đãi các sinh vật bậc 4. Tôi ngồi xuống một bàn trống. Cho ta một ly rượu máu và một thẻ thuê phòng một tuần. Cô hầu gái nhận đơn rồi đi chuẩn bị. Sau 10 phút cô nàng quay lại với một ly rượu máu và tấm thẻ màu bạc trên một cái đĩa nhỏ. Của quý khách đây, ngài có muốn em phục vụ ngài tối nay không? Cô nàng rướn người về hướng tôi dụ hoặc, bộ ngực của nàng đập thẳng vào mắt tôi. Cảm ơn, tôi ngủ một mình được rồi. Tôi nhận lấy ly rượu máu và tấm thẻ phòng. Hết bao nhiêu vậy? Mười đá năm và một đá bốn. Cô nàng có vẻ thất vọng khi nghe tôi từ chối, nàng ta trở nên lạnh nhạt. Tôi lấy ra luôn 11 viên đá năm đưa cho nàng ta. Cô giữ lấy tiền thừa. Lúc này cô nàng tươi tỉnh niềm nở trở lại. Cám ơn ngài, nếu ngài thay đổi ý định nhớ gọi em nha. Cô nàng cuối người hôn lên mặt tôi rồi quay đi. Mình sẽ không ăn linh tinh nữa, phải lấy một cô gái tốt bụng xinh đẹp làm vợ. Mỹ Lệ từng nói nàng học ở Đại Thư Viện, mai mình đi tới đó tìm nàng thử xem sao. Tôi nhớ lại dáng người lung linh gợi cảm của Mỹ Lệ, giờ tôi mạnh ngang ngửa với sinh vật bậc 4 cấp 9, nên chắc đủ điều kiện để cưa cẩm nàng rồi. Tôi đi lên phòng để nghỉ ngơi. Khi vừa vào phòng thì âm thanh trẻ con của rắn nhỏ vang lên. Rắn nhỏ đói, con rắn trong không gian lại khóc lóc đòi ăn. Tôi thả nó ra khỏi không gian, dùng móng tay vạch cổ tay chảy máu cho nó uống. Mặt con rắn vô cùng vui vẻ hưởng thụ. Mai ta sẽ đi gặp một cô gái xinh đẹp, ta từng cứu nàng, nàng cũng từng cứu ta, theo mi thì nàng có thích ta không? Tôi xoa xoa đầu con rắn. Rắn nhỏ không muốn có cô chủ. Trắng nhỏ muốn làm vợ của chủ nhân. Nhưng mi chỉ là một con rắn, sau này nếu có cơ hội ta sẽ kiếm cho mi một người chồng là thằng lằng nhé. Không, không, trắng nhỏ muốn lấy chủ nhân thôi. Trắng nhỏ gào thét khi nghe tôi nói muốn kiếm chồng cho nó. Được rồi, đợi mi tiến hóa thành thánh tộc ta sẽ lấy mi. Tôi nói như vậy con rắn mới dịu lại, tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi nói chuyện yêu đương với một con rắn. Sau một lúc tôi cho rắn nhỏ trở lại không gian, còn mình thì leo lên giường, nhắm mắt lại. Ngủ thôi. Ở kinh thành trăng máu có rất nhiều thế lực và tổ chức lớn nhỏ khác nhau. Lớn nhất chính là hoàng tộc của vua trăng, ông ta là người mạnh nhất vương quốc này, chủ nhân của cả vương quốc, vua trăng đời này khá trẻ, chỉ mới vài chục ngàn tuổi, là sinh vật bậc 6 cấp 2. Tiếp theo là những người anh em của ông ta, đều là sinh vật bậc 5 cấp cao cả. Những hoàng tộc này đã nắm quyền trị vì vương quốc suốt hàng trăm ngàn năm nay. Tiếp đó là hệ thống các vị quan chức tướng lĩnh của Kinh Đô, có mấy chục vị tướng quân bậc năm dưới trướng vua trăng. Các tổ chức khác gồm các học viện như Đại Thư Viện, Thiết Huyết Học Viện, Đao Phong Học Viện, Hoàng Kim Học Viện. Những học viện này có cách thức dạy học khác nhau, nhưng chỉ cần tốt nghiệp thì đều trở thành mầm non ưu tú, được các tổ chức tuyển dụng. Các tổ chức thương mại như Con Đường Gió. Liên hiệp thương mại, các hiệp hội như hội pháp sư, hội hiệp sĩ, hội sát thủ. Đặc biệt còn có các tổ chức giáo hội của các vị ma thần của thế giới khác nữa, nhưng các giáo hội này không xen vào công việc quản lý hay thống trị của thành phố, họ chỉ tuyển dụng tín đồ cho ma thần của họ mà thôi. Sau vài giờ di chuyển trong thành phố, tôi tới một tòa nhà to lớn nguy nga. Đại thư viện đây rồi, trong nó to thật. Tôi nhìn tòa nhà khổng lồ trước mặt. Tòa nhà này giống như một cung điện khổng lồ, diện tích chắc phải lên đến 1 km vuông. Nó được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cánh cửa khổng lồ trông giống như một cuốn sách, những bức tường được điêu khắc hình các vị học giả và hiền triết nổi tiếng. Tôi đi vào bên trong tòa nhà, bốn phía đều có rất nhiều những ngọn đèn và đá năng lượng dùng để chiếu sáng. Đập vào mắt tôi là vô số những hàng kệ tủ dài, trên mỗi kệ tủ là những quả cầu pha lê, những viên ngọc. Cuối cùng là những cuốn sách. Các loại tri thức bình thường đều được lưu trữ trong các quả cầu pha lê. Những loại tri thức quan trọng thì lưu trữ trong những viên ngọc. Riêng những tri thức thuộc loại nguy hiểm hoặc đặc biệt thì không thể lưu trữ dưới dạng ký ức, mà phải viết bằng chữ và lưu lại trên các cuốn sách. Những cuốn sách này vô cùng đặc biệt. Các trang giấy được làm từ da của các loài bò sát, chim, lưỡng cư bậc năm, khung sách thì được làm bằng xương của chúng. Mực để viết là máu của các loài quỷ giàu năng lượng ma thuật. Các cuốn sách này thực chất là những bảo vật cấp cao dùng để lưu trữ lại những thứ vô cùng quan trọng. Chỉ có những nhà hiền triết và nhà thông thái bậc năm cấp cao là có thể chế tạo chúng. Bên trong thường lưu trữ các ma thuật mạnh mẽ hay tri thức có khả năng hủy diệt cả vương quốc. Tôi đi đến bàn thủ thư, ở đây có mười mấy ông lão và các bà lão ngồi trên những chiếc ghế cao, ai cũng râu tóc bạc phơ, họ là những hiền triết và nhà thông thái. dùng cả đời ở bên trong cái thư viện này. Bên dưới là hàng trăm học giả, ai cũng đang chìm đắm tinh thần vào bên trong những quả cầu pha lê. Một khu vực khác có hơn một ngàn ma tộc đang nghiên cứu tri thức, tất cả mọi người đều im lặng, không ai phát ra tiếng động gì dù chỉ là tiếng thở. Tôi đi về phía một vị hiền triết đang ngồi trên ghế, bà ta là một trong các vị đang không đọc sách. Kính chào hiền triết, tôi muốn đăng ký nhập học đại thư viện. ý cậu là muốn làm thẻ thư viện sao cậu đưa tay đây giọng nói già nua của nữ hiền triết vang lên bà ta là một hiền triết bậc năm cấp thấp có lẽ bà ta cũng vài chục ngàn tuổi rồi tôi đưa tay ra nữ hiền triết cầm lấy tay tôi rồi nhắm mắt lại một lượng lớn vô cùng tinh thần lực quét dọc quét ngang qua người tôi được rồi cậu nhỏ một giọt máu vào tấm thẻ này rồi bỏ đá năng lượng vào cái bể ở kia nữ hiền triết đưa cho tôi một tấm thẻ và chỉ tay vào một bể kính rất lớn, bên trong chứa vô số những viên đá năng lượng 4, 5, 6. Sách bình thường một đá 4 đến một đá 5 cho mỗi lần đọc, vài cuốn sách thì cần đá 6. Cậu chỉ cần đặt tấm thẻ lên cuốn sách là có thể lấy ra đọc, nhưng tuyệt đối không được phép sao chép hay mang sách ra khỏi đại thư viện. Bên trong thư viện không cho phép ồn ào gây rối, phải giữ im lặng tuyệt đối. Nữ hiền triết nói cho tôi nghe vài điều luật cơ bản của đại thư viện. Đã hiểu. Tôi cầm lấy tấm thẻ nhỏ máu lên đó. Rồi đi lại gần bể đá năng lượng bỏ đá vào. Cả tòa thư viện này dường như là một ma trận khổng lồ. Khi bỏ những viên đá năng lượng vào bể thì trên thẻ cũng xuất hiện số lượng đá năng lượng đã nộp. Tôi cầm tấm thẻ đi đến những kệ sách. Học cái gì trước nhỉ? Chắc mình đi đọc sách địa lý trước đi, sau này còn biết đường về nhà. Tôi là dân mù đường thứ thiệt. Ở thế giới này đi ra khỏi thành là rừng cây, mà trong rừng thì hướng nào cũng giống nhau, nhiều khi tôi đang đi hướng đông mà cứ nghĩ là hướng tây, muốn xác định phương hướng chỉ có thể đợi vào buổi chiều, khi mặt trời đen mọc thì mới xác định được, còn bình thường thì mấy mặt trăng quay xung quanh thế giới máu nên không dùng chúng để định vị phương hướng được. Tôi chọn một khối pha lê khá lớn có tên bản đồ vương quốc trăng. Chật, giá những 10 đá năm, cái đại thư viện này hút máu ghê thật. Tôi đành quay ra bỏ đủ 10 đá năm vào bể đá năng lượng. Trên tấm thẻ thư viện hiển thị đúng số đá tôi đã bỏ. Tôi quay lại kệ sách, đặt tấm thẻ lên màn trắng năng lượng của viên pha lê, màn trắng tan ra còn tấm thẻ thư viện bị kẹt lại, bao giờ tôi trả cuốn sách thì mới lấy lại được tấm thẻ. Tôi ôm quả cầu tới một chiếc bàn trống, ngồi xuống và bắt đầu đọc thông tin bên trong. Cuốn sách này đắt nhưng sắc ra miếng, bên trong hiển thị rất đầy đủ bản đồ của Vương Quốc Trăng. Có hơn 500 tòa thành được đánh dấu chi tiết rõ ràng, cả những cánh rừng nữa. Sau một lúc tôi đã tìm được vị trí hai tòa thành Trăng Non và Sông Xanh. Thành Sông Xanh cách Trăng Máu hơn 20 tòa thành, còn thành Trăng Non cách 25 tòa thành. Nếu muốn quay lại đó tôi phải đi liên tục trong 50 năm mới đến. Khi nào tiến hóa thành bậc năm mình về sau vậy? Tôi tiến hành thu nhỏ bản đồ lại, tìm kiếm các vùng đất khác của thế giới máu. Sát bên cạnh vương quốc trăng là khu rừng vô tận của côn trùng, nó rộng gấp 3 lần vương triều hoàng kim. chia làm mười mấy khu rừng nhỏ hơn như khu rừng xanh của vua rồng xanh, khu rừng bướm của điệp vũ lâm thánh, đồng hoa vô tận của tử tinh, rừng vàng của vua hoàng kim. Góc bên phải là một vùng đất màu xám rộng lớn gọi là cánh đồng xương trắng, vùng đất này nhỏ hơn vương triều hoàng kim chút xíu, chỉ có 10 vương quốc, nhưng trong đó chỉ có ba vương quốc là có tên là hố chôn xương của rồng đen tận thế. vương quốc người chết của công chúa chết chóc và đầm lầy đen của diệt thế pháp sư còn những vương quốc khác của đồng bằng xương trắng không hề có tên. Phía nam và tây của vương triều Hoàng Kim là một đại dương rộng lớn, cái đại dương này lớn gấp 10 lần vương triều Hoàng Kim, không có ghi bất cứ ký hiệu vương quốc hay gì cả. Ở bắc cực của thế giới máu là một hòn đảo khổng lồ, vùng biển bao quanh nó hoàn toàn bị đóng băng. Chỉ có một vương quốc duy nhất gọi là vương quốc băng của nữ thần băng. Cái bản đồ này còn có thể nhìn xuống dưới lòng đất của thế giới máu, bên dưới được gọi là biển lửa địa ngục, khắp nơi được tô màu đỏ rực của lửa và dung nham. Hay nhìn lên trời là vô số những hòn đảo bay lơ lửng gọi là những hòn đảo bay, hòn đảo to nhất gọi là đảo rồng là nơi sinh sống của loài rồng, còn lại không có thông tin gì. Ngoài ra còn có vài vùng đất lớn nhỏ khác nhau không có thông tin. Ví dụ như một hồ nước khổng lồ màu đỏ chỉ được gọi là biển máu. Hay một vùng biển được Tô Đen gọi là biển chết. Tôi nghiên cứu bản đồ suốt cả tháng, cố gắng học thuộc ghi nhớ các vùng đất và tòa thành trên bản đồ. Cái bản đồ này hay thật, có nó thì khỏi sợ lạc đường, nhưng đại thư viện cấm sao chép, nên mình trả lại nó vậy. Tôi đặt nó lại chỗ cũ, lấy tấm thẻ thư viện của mình về. Cả tháng rồi mà không thấy Mỹ Lệ đâu, không biết nàng có còn học ở đây không nữa. Có khi nàng đang đi thám hiểm một mê cung hay lăng mộ nào đó rồi. Tôi tiếp tục thuê mấy cuốn sách khác để đọc, chủ yếu là các loại tri thức liên quan đến ma thuật tinh thần. Ma thuật nguyên tố và năng lượng của tôi rất kém, chả đủ để gãi ngứa kẻ thù, nhưng ma thuật tinh thần thì khác, loại này tăng sức mạnh dựa trên ý chí của người làm phép, ngoài ra tinh thần lực mạnh còn giúp chống lại các loại ma thuật nguyền rủa hay mê hoặc nữa. Tôi tiếp tục nghiên cứu sách ở đây suốt một năm. Tráng nhỏ vì quá đói nên đã tiến hành ngủ đông. Có lẽ mình rời khỏi đây thôi, học hành như vậy đủ rồi, không có mỹ lệ thì mình đi cư cẩm mấy cô nàng khác cũng được. Tôi thở dài bỏ cuốn thuật luyện hồn ra khỏi trán, bên trong cuốn sách ghi lại cách tạo ra lửa linh hồn, loại lửa này vô cùng kinh khủng, có thể thiêu cháy linh hồn sinh vật sống biến thành năng lượng để hấp thu, từ đó tăng cao tinh thần lực của bản thân. Khi tôi đang chuẩn bị đi ra khỏi đại thư viện thì một thân ảnh quen thuộc bước vào. Vẫn là tà váy dài màu tím, vẫn là dáng điệu cử chỉ dịu dàng, đôi mắt tím mộng mơ long lanh. Nàng là Mỹ Lệ, nữ pháp sư xinh đẹp mà tôi thầm thương trộn nhớ. Nhìn nàng bây giờ còn đẹp hơn mấy chục năm trước. Ồ, nàng đã tiến hóa thành bậc 4 cấp 9 rồi, có lẽ một hai trăm năm nữa nàng sẽ tiến hành thử thách của thế giới và tiến hóa thành bậc năm. Khi tôi đang định tiến tới chào hỏi nàng thì mặt tôi câu lại. a em tới rồi sao? Một tên công tử quý tộc đã đi đến gần nàng lên tiếng chào, hắn ta có khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ quần áo quý tộc cực kỳ sang trọng màu trắng, trên áo có đính nhiều miếng kim loại ma thuật, bộ áo hắn ta mặc phải trị giá vài chục đá sáo. Ưm, um, anh đợi em lâu chưa? Mỹ Lệ tươi cười trả lời tên công tử mặt trắng. Tôi hơi suy sụp khi thấy cảnh này, cô gái tôi thích đang tươi cười nói chuyện với một người đàn ông khác. Việc này khiến tôi có cảm giác trên đầu mình là mưa dông bão tố. Thôi đành dùng chiến thuật đập chậu cướp hoa vậy. Nhưng chỉ ít giây sau tôi phục hồi tinh thần. Chỉ cần giết tên này là xong, mình lại có thể cưa cẩm mỹ lệ. Khi người yêu chết thì chắc chắn nàng sẽ rất buồn. Lợi dụng cơ hội này mình sẽ lấy lòng nàng. Lúc đó cơ hội thành công của mình còn cao hơn. Ánh mắt tôi nhìn tên mặt trắng đầy lạnh lẽo, như đang nhìn xác chết.